12 ban đồng học đều thét trói thai kêu sở vũ phỉ tên, họ hét, làm càng thét trói thai, muốn đem chính mình nội tâm trung vui sướng nói cho cho mỗi một người, làm cho bọn họ cũng biết bọn họ trong lòng tiêu ngạo. Sở vũ phỉ. Vạn tuế, sở vũ phỉ. Vạn tuế. Không biết là ai cái thứ nhất hô ra tới, mọi người đều đi theo không ngừng lớn tiếng phụ hoa lên, trào dâng tiếng la ủng hộ mọi người nhiệt tình. Sở hách kích động nhìn sở vũ phỉ.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 La nàng. Đi. Sở hách mới vừa đi đến một nửa liền nhìn khâu liệt cùng Lý Miểu Hùng hổ hướng tới bọn họ đi tới, quay đầu lại nhìn mắt sắc mặt tái nhận bạch hiểu thần, hắn liền lập tức minh bạch lại đây, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc mặt bình tĩnh tô duệ, lộ ra nghiền ngấm tươi cười, lần này thật đúng là thú vị, còn tưởng rằng sự tình nếu không hiểu rõ chi đâu. Dương lỗi nhăn không thấy khâu liệt, cái này khâu liệt là cái thằng tính, đối sở vũ phỉ ý tứ đó là cá nhân là có thể minh bạch.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 Cũng cảm thấy không thú vị một đám đi ra ngoài, lý miểu chạy tới đại thứ thứ lôi kéo sở vũ phỉ cánh tay vô lại nói, phỉ phỉ, ngươi có phải hay không nên mời khách ra? Chính là à, ngươi không chỉ có là đệ nhất danh, còn thắng chúng ta niên cấp đứng đầu bảng, thật là quá khốc, không cần ngươi mời khách, ta mua đơn, chúng ta đến ta ba cỡ tờ vờ trời cái suốt đêm. Trong ban một cái tiêu trương anh đại nam sinh hào sảng nói, mỗi lần hắn lao ba đều là vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm hắn hảo hảo học tập.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 Đến lúc đó chúng ta không say không về. Khâu liệt hào sẵn nói, ánh mắt cùng tô duệ ở không trung giao coi ở cùng nhau, phát ra tư lạp tư lạp hỏa hòa thanh. Chương 62 mời khách lâm khải giá lâm. Tân 61 chương. Sở vũ phỉ, sở hách còn có bạch hiểu thần mới vừa tiến sở ra đại môn, sở mãi Nãi liền có chút khẩn trương đón đi lên, nắm sở vũ phỉ tay nhỏ hỏi. Phỉ phỉ, khảo đến thế nào? Ngươi nhìn xem, ngươi cái này không nghe lời hài tử.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 Lời này không giả. Nhìn lướt qua ngồi ở Gia Gia bên người, giúp đỡ Gia Gia tẩy bắt trà bạch hiểu thần, nửa rũ xuống hai trong mắt. Gia Gia, ta nào có gạt người à, rõ ràng là nãi nãi không tín nhiệm ta, không cho ta nói chuyện cơ hội sao. Rào biện nha đầu. Sở nãi nãi cười nhéo nhéo sở vũ phỉ trong núi Gia Gia, ta lần này chính là khảo năm học đệ nhất danh Nga, đáp ứng chuyện của ngươi ta làm được. Sở vũ phỉ cười nói.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 Ngày mai khiến cho phỉ phỉ cùng sở ca đi chơi đi. Bạch hiểu thần hiểu chuyện nói, nỗ lực nắm chặt một chút ít cơ hội. Sở mãi mãi nhìn nhìn bạch hiểu thần, cuối cùng cười lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, hiểu thần này phân tâm mãi mãi lãnh, chính là hiển hách nói cũng có lý, các ngươi mới vừa thi xong, đi thả lỏng một chút đi, hôm nào chúng ta lại đi, ta trong khoảng thời gian này cũng hảo chuẩn bị vài thứ. Nga, vậy được rồi. Mãi mãi đi thời điểm nhất định phải kêu ta Nga. Bạch hiểu thần hơi hơi tiếp nối nói.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 bắt đầu cầm bàn chải đánh răng điên cuồng xoát lên, sau một lúc lâu nàng môi chảy ra đỏ thắm máu tươi như là quỷ mị giống nhau theo khỏe miệng chảy xuống dưới. a, Không cần! Bạch hiểu thần thét trói thai đánh nghiêng nha ly, bắt lấy chính mình đầu tóc ghé vào buồn rửa tay thượng cốc lên. Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy? Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Nàng rõ ràng thích chính là Tô Duệ, ông trời cho nàng cơ hội gặp gỡ người kia, nhưng vì cái gì rõ ràng gần trong gang tức lại không cho nàng cơ hội.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 Tô Duệ kia hài tử từ nhỏ chính là cái khôn khéo, sự tình gì hắn đều có thể so cùng tuổi hài tử nhiều nhìn thấu vài phần, chút nào không thua kém với đại nhân. Hắn nếu là không đối sở ra cái kia nha đầu động tình hết thể cũng khỏe, chính là hiện tại hắn cảm thấy tâm tư của hắn sống, có một số việc ngoe dục dịch muốn thoát ly hắn không chế, này không phải một cái hảo dấu hiệu. Xem ra hắn cần thiết phải làm điểm cái gì, tô ra không phải là vĩnh viễn lao nhị, mà trong phòng Tô Duệ lại đối hết thể còn không biết tình.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 Không phải nói không đi chơi sao, còn không còn sớm điểm lên, nhìn xem ngươi hiểu thần tỉ tỉ, tiểu tâm biến thành tiểu trư. Sở Nguyên Sơn hảo tâm tình nói. Được rồi, nhanh lên ăn cơm đi. Này đều vài giờ. Sở nãi mãi cười đánh gãy sở Nguyên Sơn lại nhải, thật là. Phỉ phỉ, bánh đậu bao là mãi nãi hôm nay cố ý cho ngươi làm, mau tới nếm thử đi. Bạch hiểu thần cười cầm lấy chiếc đua gấp một cái đặt ở sở vũ phỉ tiểu mâm, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía nàng. Sở Vũ Phỉ theo chiếc đuôi cũng nhìn về phía nàng, tuy rằng nàng đang cười, chính là nàng lại cảm thấy có chút miễn nhieu, chính là nàng như vậy lấy lòng chính mình, nàng cũng không thể làm cho đại gia mặt cho nàng nàng ham, cho nên nàng cũng hồi lấy cười. Hiểu thân tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Hà là. Bạch Hiểu Thần cười trả lời, nàng thật đúng là hy vọng Sở Vũ Phỉ có thể bắt nàng mặt mũi, chính là nàng cố tình không có, thật là có chút nho nhỏ tiếc nuối. Đại gia ăn qua bữa sáng, nhìn nhìn thời gian tô duệ.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 nàng mỗi lần xuất ngoại đều phải cấp sở hách mua không sai biệt lắm một năm xuyên phát lượng, cho nên đừng nhìn sở hách ngày thường xuyên vô cùng đơn giản, liền kêu bình thường nhất ô vương áo sơ mi tới nói, hắn tủ quần áo quần áo tuyệt đối có thể làm hắn xuyên hai tháng sẽ không trọng dạng. Sở hách thân hình cao lớn ngày thường lại thường thường rèn luyện thân thể, thật là có cơ bắp chính là một khối không ít, vai rộng hẹp mông tuyệt đối là cái làm nữ nhân, chạy nước miếng yêu nghiệt, đáng tiếc ngày thường đều bị to rộng giáo phục cấp che đợi ở, thật là tiếc nuối. Hôm nay khó được không cần xuyên giáo phụ, hắn cũng mừng rỡ trang điểm một phen, chính là ảo não chính là không biết sở vũ phỉ hôm nay làm cái gì trang điểm. Nghĩ nghĩ lại ngượng ngùng đi hỏi, cuối cùng chính mình ở tủ quần áo tuyển màu xám trắng dương lung trưởng tụ đoàn khoản áo lông, màu vàng cam tu thân quần dài phối hợp màu cà phê lớp sơn hệ mang dày ra, cổ còn thực thời thượng vây quanh một cái lờ vờ màu xám ô vương khăn quanh cổ, như vậy phối hợp đem hắn dáng người có vẻ càng cao gầy có, hình, nhàn phong cách chung lại không mất thanh xuân tinh thần phân chấn.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 Qua loa đại khái đi. Ta hôm nay miễn cưỡng cho ngươi đương hộ hoa sứ giả hảo. Sở hách, ngươi thảo đánh. Sở vũ phỉ cười chú ý hắn một chút. Được rồi được rồi, ta nhận thua còn không được sao. Sở hách nắm sở vũ phỉ tay, cười khẻ khẻ che ở nàng trên trán tóc mái, sùng địch hướng tới nàng cười cười. Phỉ phỉ, ngươi hôm nay thật. Xinh đẹp. Bạch hiểu thần một thân màu trắng âu phục đi ra, hiển nhiên nàng cũng là có bị mà đến, nàng phẩm vị cũng thực không tồi.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 Tới. Tô Duệ nhìn ngồi ở một bên cùng sở ra ra sát quân cờ khâu liệt, mày hơi hơi túc một chút, ngay sau đó lại bùng ra, nhìn về phía thang lầu phương hướng. Dương lỗi còn lại là cười ha hả đứng ở một bên đi theo sở mãi mãi nói chê cười, đều đến sở mãi mãi cười cái không ngừng. Khâu liệt, ngươi cái này tiểu tử túi, ngươi pháo như thế nào ở chỗ này đâu? Sở Nguyên Sơn hét lớn. Hắc hắc hắc. Sở ra ra, binh bất thiếm tráng a, có thể đánh bại ngươi mới là ta chung cực mục tiêu.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 Ai không thấy ra tôi à, cái kia lâm ca đôi mắt chính là từ đầu đến cuối đều nhìn chầm chầm ở ngươi trên người đâu, ta nói bữa mới là lạ đâu. Lý miểu nấu cai mũi ôm sở vũ phỉ nói. Hắn là ta cùng sở hách ở Hồng Công chơi là nhận thức bằng hưu, thực không tồi một người, ngươi đại tiểu thư nếu là coi trọng, ta không ngại cho ngươi dắt tơ hồng à. Sở vũ phỉ nói làm lý miểu đỏ mặt, ra vẻ hung ác chú ý sở vũ phỉ một quyền. Ngươi nha, thiếu tấu, ta mới không thích hắn đâu. Ai...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 Chính là duyên phận không phải tuổi có thể ngăn cản đi. Có thật nhiều duyên phận chính là này kỳ diệu, ngươi nói đúng không? Ha ha ha! Có chút khó mà nói a Tô Duệ cầm lấy chén rượu hướng tới Lâm Khải nâng nâng, ngẩng đầu liền uống một hơi cạn sạch, đem ly khẩu chiều tiếp theo phóng. Thành sự tại nhân, như sự ở thiên. Bất chiến mà lui không phải ta cá tính. Lâm Khải khí định thần nhàn trả lời, không chút khách khí cũng một ngụm xử lý. Khâu liệt không rên một tiếng cũng uống đi vào, hỏa đại muốn chịu người cái này lão nam nhân thật là không biết xấu hổ, châu già gặm, còn non hắn cũng hạ đến đi khẩu. Hảo Tự Lượng, tới, ca cho các ngươi mang thượng, về sau ta sẽ thưởng tới Đại Lục, liền thỉnh ngươi sao chiếu cố nhiều hơn, ta trước làm vì kính. Lần này Lâm Khải dẫn đầu cầm lấy bình rượu tới rồi tràn đầy tam ly, ba ba ba nghe được ba cái chén rượu dừng ở trên bàn thanh âm, tam ly rượu đều vào bụng, văn nhã tuyển tú trên mặt chỉ hiện lên nhàn nhạt thương nhạt, cả người thoạt nhìn càng trẻ lại không ít. Hoa, không A.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 Mà đứng ở dương lỗi một bên bạch hiểu thần còn lại là hơi hơi đau lòng nhìn Tô Duệ, tâm vì hắn không đăng giá, chính là đột nhiên lòng bàn tay thượng chuyển đến đau đớn làm nàng hồi qua thần, nghiêng đầu vừa thấy thế nhưng là dương lỗi dùng hung ác nham hiểm hai trọng mắt nhìn chính mình, tức khác nàng cả người cứng đờ, ngạnh bứt lên gương mặt tươi cười nhìn về phía dương lỗi, lấy lòng méo méo hắn bàn tay to, không tiếng động thần cầu. Quyển sách từ Tấn Giang đầu Phát, xin đừng đăng lại. Chương 63 cùng Lâm Khải hợp tác công ty. tụ hội sau khi kết thúc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 Nếu hiện tại có thể cho ta một chén nước quả trà thì tốt rồi. Sở Vũ Phỉ làm nụng nói, ở côn dưới tác dụng Sở Vũ Phỉ cũng lộ ra ít có tiểu nữ nhân dạng. Ha ha ha. Đây là cái vô lại gia hỏa, trong chốc lát ta cho người mua. Sở Hách Sùng Nịch nói. Lâm Khải có chút ghen nhìn thân mật hai người, chính là không có cách nào ai kêu hắn hiện tại là vô danh vô phận đâu. Chỉ là nghe được Sở Vũ Phỉ nói, hắn lại nhịn không được muốn Sùng Nịch nàng, thỏa mãn nàng sở hữu ý tưởng. Sở Hách.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 Nếu không phải tuổi nói, phỉ phỉ cùng hắn cũng rất xứng đôi, tiểu nữ nhi sở nhu hôn nhân chính là như thế, tuy rằng là gả cho một cái quỷ dương làm hắn khó chịu, nhưng là nhân ra quá đến sắc thật là. Thực hạnh phúc, sở mãi mãi lời nói không sai, phỉ phỉ đáng giá càng tốt người yêu thương, mà không phải vì ích lợi hoặc là hứa hẹn mà hy sinh, sở ra hiện tại có được đã vậy là đủ rồi, hắn không cần dạy hoa trên gấm, chỉ cần là người một nhà khoái hoạt vui sướng liền hảo. Hiền hách, phỉ phỉ ngày hôm qua tổ yến cũng không uống. Ngươi đoàn đến trên lầu làm nàng uống lên ngủ tiếp. Sở mãi mãi cười đem bạch chén sứ đẩy đến sở hách trước người, đánh gây ra tôn hai đối thoại, bắt đầu kéo mặt khác việc nhà. Hiểu thân A, ngươi cũng là, này tổ hiến chạy nhanh uống lên đi. Sở mãi mãi cười thúc giục nói. Cảm ơn mãi mãi. Bạch hiểu thân ngoan ngoãn nói, nàng nghe được mấu chốt địa phương thế nhưng không nói, thật là đáng giận, ngày hôm qua cái kêu kêu lâm khải rốt cuộc là cái gì địa vị. Nàng thấy thế nào đều cảm thấy hắn cùng sở vũ phỉ có vấn đề.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 Bạch Hiểu thần cứng đờ nói, nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh. Ha ha, kia đi thôi. Nói sở hách dẫn đầu đi mà ra đi. Lâm Khải hôm nay cô ý mặc một cái bơ bờ, bờ gì kinh điển kiểu dáng màu kaki từng người áo sơ mi. Hạ thân phối hợp hưu nhàn quần jean, túi người dựa vào ở màu đen ca đi lắc xe bên, yêu nhã gấp hai chân, thỉnh thoảng khẩn trương mà nhìn chính mình trên cổ tay đồng hồ. Cái loại này chờ mong ánh mắt thật là làm đi qua hắn bên người nữ nhân đều nhịn không được đi quay đầu lại lại liết hắn một cái.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 Tổ yến quẩy, lò vịt quẩy, lò thịt giá ý chảo nóng nhất phẩm, tổ yến nấm khẩu bắc nổi thiêu gà chảo nóng nhất phẩm, xào gà hầm đậu phụ đông chảo nóng nhất phẩm, thịt ti thủy mang ti chảo nóng nhất phẩm, ngạch tư khắc sâm nhất phẩm, hấp vị tiêu bảo thịt tích cốt bản nhất phẩm, lộc đôi dương Âu nghĩa tích cốt bản nhất phẩm, trúc tiết cuốn tiểu bánh bao đầu nhất phẩm, cái chẻ bánh trái hồng bánh nhất phẩm, chờ đồ vật đều lên đây, cái bàn cũng bãi. Đây, vì thế hai người một lần ăn, một bên hàn huyên lên. Lâm ca, ngươi lần này là đặc biệt lại đây sao?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 Tô Duệ nửa là treo gẹo nói. Ta mới không cần đâu. Sở Vũ Phỉ bĩu môi nói, khẩu khí chung mang theo một chút hờn dỗi. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình biết không? Làm ta yên tâm. Tô Duệ ôn nu nói. Ngươi làm gì? Ngươi muốn ra cửa? Sở Vũ Phỉ có chút khẩn trương nói. Khẩn trương ta lạp. Ta thật đúng là cho rằng người cho ta là cái đầu gỗ đâu. Tô Duệ khẩu khí rõ ràng cao hứng rất nhiều. Trên mặt tươi cười cũng lớn hơn nữa. Ai khẩn trương ngươi, tự mình đa tỉnh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 uống nghệ thuật uống trà, hắn bảo tính tình ở sở ra đó là biến mất vô tung vô ảnh. Buổi sáng ánh mặt trời chiếu vào phòng, ấm áp rơi tại sở vũ phỉ trên người, sinh bệnh sau nàng biến ăn tính rất nhiều, có lẽ là bởi vì tô Duệ quan hệ, chính là mọi người đều rất có ăn ý cũng không nhắc tới, mỗi ngày buổi sáng buổi sở nãi, nãi ở trong hoa viên tới nước, làm cỏ hầu hạ trong hoa viên tiểu hoa, ăn qua cơm sáng liền bắt đầu ôn tập cao trung trương trình học, từng cuốn luyện tập sách viết tới đều sắp có nửa người cao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 Là mỗi cái muốn được đến ký tên thư mê theo như vậy thông đạo đi vào, một chương trường điều trên bàn phô một khối màu đỏ tơ lụa, hai cái hàng hiệu bài ở mặt trên, mà cái bàn mặt sau là một bộ to lớn tuyên truyền poster sơ tơ, mặt trên viết, thiếu niên lữ hành ra ngọc ảo du ký, ở lấy bịa mặt cấp bối cảnh hình ảnh hai bên là. Sở vũ phỉ cùng sở hách hai người đứng ở ngọc long tuyết sơn hạ chụp ảnh chung, sán lạn tươi cười phản phất làm thái dương đều vì này thất sắc. Thủy ta đặt ở một bên, các người nếu là có cái gì yêu cầu khiến cho người kêu ta.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 Vừa được đến tin tức những phóng viên này liền nhìn camera ra lái xe chạy tới, mà quảng bá phát sóng trực tiếp xe cũng gào thét từ ra đi ô bãi đỗ xe gào thét xử ra tới. Đài truyền hình phóng viên Vương Vương ở đối với cửa sổ xe pha lê sửa sang lại một chút bên ngoài, sau đó đối với đã khiêng lên máy quay phim nhiếp ảnh ra so một cái ok thủ thế, máy quay phim đèn đỏ sáng lên, Phương Phương mặt mang tươi cười xuất hiện ở màn ảnh. Các vị người xem đại gia hảo, ta là sinh hoạt kênh người chủ trì Phương Phương.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 Ngươi nếu là không biết liền không cần nói bậy, hiện tại ai không biết quyển sách này a? Ngươi là lạc đơn bị đi. Tiểu nữ sinh bên cạnh nam sinh không khách khi nói, cái gì tố chất đâu. Nhìn lớn lên không tồi, không nghĩ tới thế nhưng là cái bụng dạ hẹp hỏi, về sau nàng chủ trì tiết mục không thể nhìn. Ha ha a, Ta không phải cái kêu ý tứ, cảm ơn các ngươi trả lời, ta đến bên kia lại phỏng vấn một chút. Phương Phương có chút mặt sáng mày cho nói, vội vàng hướng tới một khác đầu đi qua. Lao lưu.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 Chính là ta trung gian cắm như vậy một chút, đối với ngươi sở ra ra bên kia có phải hay không không hảo a Bạch Hiểu Thần vừa nghe vội vàng nói, tô ra ra, ta ra ra mãi mãi tuy rằng là ở sở ra, chính là bọn họ đều là dựa vào lao động sinh hoạt, cũng không phải dựa vào với sở ra ra. Nếu tô ra ra có thể làm ta cùng tô duệ cùng nhau xuất ngoại, ta nhất định sẽ không làm ngài khó xử, ta sẽ làm ra ra mãi mãi dọn ra sở ra. Về sau ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp tô ra ra ân tình. ha <cười> a Hiểu thân à, hiểu thần, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì ân tình không ân tình, này đều làm cho xa lạ, tô ra ra bất quá là nói nói mà thôi, ngươi cũng không cần thật sự làm như vậy, tô ra ra liền âm thầm giúp ngươi an bài là được, ta không có cháu gái, ngươi không phải cùng ta thân cháu gái giống nhau sao. Tô láo ra tử cười nói, cảm ơn tô ra ra. Bạch hiểu Thần cảm kích nói, không hề có nhìn đến tô láo ra tử trong mắt tinh quang. Rốt cuộc ở thư dưới thành ban thời điểm đình chỉ thiêm bán.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 cao hứng cùng cái hải tử dường như. Khu khu cụ Hình tượng, chú ý điểm. Sở cương ho nhẹ nhắc nhở nói, thực tế hắn là ghen với thê tử cùng bọn nhỏ thân mật. Được rồi, hôm nay chính là cái ngày lành, nhanh lên ăn cơm đi, hôm nay trương tẩu chính là làm một bàn ăn ngon. Sở ngãi mãi cười nói, lôi kéo sở vũ phỉ hướng tới nhà ăn đi qua. Cảm ơn mãi mãi Sở vũ phỉ cười nói, thân mật ôm lấy sở ngãi mãi cánh tay. Người một nhà ngồi xuống trên bàn cơm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 Tuy rằng có chút chút thành tựu tích, chính là không thể làm cho bọn họ đều quá đắc ý, về sau này lộ còn trường đâu. Sở Nguyên Sơn thuyết giao nói, sở mãi mãi thực không cẩn thận ở cái bàn phía dưới giẫm hắn một chân, chọc sở Nguyên Sơn nhăn lại mảy mau dương mắt nhìn. Được rồi, ăn cơm đi, hôm nay chúng ta đều đến giờ quán ba. Đầu tiên là chúc hiển hách sinh nhật vui sướng, lại có chính là ăn mừng hiển hách cùng phỉ phỉ sách mới lấy được hảo thành tích. Đến đây đi, cụng ly. Sở mãi mãi sang sẵn nói. Cảm ơn mãi, mãi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 Nói nữa ta liền không tin tìm không thấy một cái so khâu liệt còn người tốt, ta cái kia hắn nhất định sẽ cơi hắn con ngựa trắng tới đón ta. Lý miểu đôi tay thắc ở cằm thượng, hai mắt mạo hồng tâm, hòa si nói. Nga! Nguyên lai like là một cái mã phu A. Ha ha ha! Sở vũ phỉ, người thảo đánh. Xem ta trong chốc lắt bắt được ngựa như thế nào thu thập ngươi. Lý miểu đỏ mặt hướng tới sở vũ phỉ đuổi theo. Một cái tuyệt mỹ, một cái đáng yêu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 Giảm béo. Hắc hắc hắc. Ngươi nhìn xem ta này trời sinh lệ chất bộ dáng, yêu cầu sao? Giảm béo vẫn là cấp những cái đó xấu nữ nhóm lưu lại đi. Lý miểu xú thì nói, từ cặp sách lại móc ra hai khối bánh quy, đưa cho sở vũ phỉ một khối, chính mình răng rắc răng rắc ăn lên, hai cái quay hàm ăn thình thình, giống như một con đáng yêu tiểu hết xanh. Xem ngươi về sau gả không ra làm sao bây giờ? Tiểu phi heo. Ha ha ha. Vậy càng không cần sợ, có ngươi ở ta bên người.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 Phỉ phỉ, là cái người xấu, nhân ra còn kém mấy chương luyện tập để không có làm, nàng một hai phải làm ta làm xong mới được, nàng khi dễ ta. Lý miểu cố ý ủy khuất kháng nghị nói, làm đề tốc độ chính là một chút đều không hàm hồ. Ha ha ha, chỉ có phỉ phỉ mới có thể trị được ngươi, chạy nhanh viết ngà. Cho ngươi 5 phút thời gian, viết không xong, chúng ta liền đi trước. Chịnh gia hàng nhìn đồng hồ cười xấu xa nói, các ngươi này bang ra hỏa, ta thật là giao hữu vô ý.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 Ta chính là tò mò." Trịnh Gia Hàng mạnh miệng nói, đôi mắt vẫn là nhìn Dương Lỗi phương hướng. Sở Vũ Phỉ nhìn Trịnh Gia Hàng bộ dáng, cuối cùng suy tư trong chốc lát, đạm cười nói, "Dương Lỗi thực thích đánh bị đạ, có lẽ có cơ hội các ngươi có thể đánh giá một chút." "Cảm ơn ngươi Phỉ Phỉ." Trịnh Gia Hàng hương phấn nói, giống như hy vọng liền ở trước mắt, một chương mang theo anh khí trên mặt thế nhưng cũng nổi lên tiểu nữ nhân ngượng ngùng. "Tiểu Hàng, Dương Lỗi giống như theo chân bọn họ ban bạch hiểu thần quan hệ khá tốt." ngươi nhưng đừng lý miểu lo lắng nhắc nhở nói, tuy rằng nàng thực cái bắt quái, chính là có rất nhiều sự tình nàng xem ra cũng không phải tin đồn vô căn cứ, chính giai hàng ở nhà con gái duy nhất bị chịu sủng ái, rất nhiều chuyện đều quá đơn thuần, giống dương lỗi, sở vũ phỉ ra thế người căn bản chính là thực dễ dàng hiểu biết, hơn nữa vòng bất đồng, bọn họ chưa chắc thích hợp. được rồi, ta có thể thế nào a? ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn. chính giai hàng không thèm để ý nói. tạ nam, ngươi giống như thực thích căn măng.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 Lão tử chính là mới ra tới. Hoàng tóc nam nhân cười nói, trên tay bắt lấy sở vũ phỉ lực đạo 11 giờ đều không nhỏ. Người chạy nhanh thả nàng, nếu không đừng nói ta đem đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Khâu liệt tâm ngoan nhìn người kia, ánh mắt nặng nghề hình như là có thể đem người xé nát ra thú. Ô ô! Ô sở vũ phỉ nhìn vừa mới cái kia hoàng tóc nam nhân rút ra truy thủ, nàng đối với khâu liệt mánh liệt lắc đầu. Xú đàn bà, lại nhúc nhích ta hiện tại liền làm thịt ngươi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 Phỉ phỉ khâu liệt như là tiết khí bóng cao su dường như, nhìn hoàn hảo vô khuyết sở vũ phỉ gắt gao đem nàng ôm ở trước ngực, run dẩy nâng nàng mặt, nhìn kỹ. Cho chúng ta kêu xe cứu thương. Cứu mạng A. Cái kia lam áo sơ mi nam nhân ôm đúng quần khóc đều, hắn không biết cùng chính mình cùng nhau hoàng Mao thế nào, chính là hắn biết hắn hình như là phế đi. Khâu liệt hung ác nham hiểm nhìn cái kia lam áo sơ mi nam nhân, nhau hắn cổ áo tử lạnh lùng nói, nói, là ai cho các ngươi làm như vậy? Không, không có. Lam áo sơ mi sợ hãi nói, không nói có phải hay không, xem hiện tại ta khiến cho ngươi hoàn toàn đoạn tử tuyệt tôn. Nói xong cầm lấy bị ném xuống đất truy thủ, hung hăng cắm vào hắn ủi, một cổ đỏ thám ấm áp huyết lưu phun trào mà ra, đem làm áo sơ mi cả người đều dọa tròn váng. Hắn cảm giác được chính mình thân thể huyết cứ như vậy một chút chảy ra, sinh mệnh tựa hồ cũng tiến vào đến ngược, trong đầu hoảng sợ chống giống, nguyên bản hốt hoảng hai mắt lập tức đã không có tiêu điểm. Á hét thảm một tiếng.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 Lần trước ta đưa bữa bình an còn thỉnh tiểu thí chủ hào hào bảo tôn hào. Văn rộng lớn sư hiểu do nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn sở vũ phỉ.